Hoàn cảnh gian khó, tín ngưỡng hình thành lại càng thêm mãnh liệt. Hôm nay Cửu Châu gặp phải Hạo Kiếp thần ma, chúng sinh nguy khốn, từ vong cùng chiến hỏa tràn ngập. Bởi vậy tín ngưỡng trở nên vô cùng mãnh liệt, dày đặc. Nếu như nói tín ngưỡng Cửu Châu lúc trước tựa như một hồ nước phẳng lặng, ngẫu nhiên xuất hiện chấn động, cũng chỉ có thể tạo thành dung động nho nhỏ. Như vậy tín ngưỡng Cửu Châu hiện tại sôi trào tựa như một biển nước sôi sùng sục dưới áp bách sinh tử, mọi người sẽ càng thêm cầu sinh, hình thành cuồng triều tín ngưỡng không gì so sánh nổi. Cuồng triều khởi động, khí vận Cửu Châu cũng sôi trào. Vô số thiên tài hào kiệt bắt đầu bước lên vũ đài thể hiện tài năng. Loạn thế xuất anh hùng. Hôm nay, khắp nơi Cửu Châu đều xuất hiện khí vận chi tử. Cho dù tu vi những người này không cao, nhưng lại được vạn chúng chờ mong, được thiên địa coi trọng. Chư vị cũng biết tác dụng khí vận, những khí vận chi tử này sớm muộn gì cũng thành đế thành vương, thậm chí hoàng cấp cũng không biết chừng." Du Hoàng tiếp tục nói, "Kỳ thực đây cũng là một biện pháp bảo hộ tự phát của Cửu Châu. Khi khí vận bắt đầu khởi động, sẽ tạo thành rất nhiều cường giả ngự ưu sư, bảo hộ hòa bình thế giới, đối phó tiên thiên thần ma. Truyện tiên hiệp tầm quan trọng của khí vận, cũng không cần ta phải nhiều lời." Lần này Triệu Tập Chư vị đến, chính là thương nghị nên ứng đối như thế nào đối với những khí vận chi tử này. Thánh nhân muốn hạn chế sự phát triển của đế hoàng bởi vì lo ngại đế hoàng phát triển sẽ gây nguy hiểm đến địa vị của thánh nhân. Tình huống hiện tại chúng đế hoàng gặp phải cũng tương tự như vậy, bọn hắn muốn hạn chế sự phát triển của khí vận chi tử. Nếu như để cho những khí vận chi tử này phát triển sẽ hình thành đà kích đối với lợi ích của bọn hắn, nhưng cũng không thể hạn chế toàn bộ, chiến thắng đại quân Tiên Thiên Thần Ma cần có lực lượng của bọn hắn. Lời của Du Hoàng cũng là tâm tư chung của chúng đế hoàng. Đế hoàng đều có trí tuệ cao thâm, đã sớm chú ý đến hiện tượng trọng đại ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Châu này. Những khí vận chi tử này, một bên chúng ta trợ giúp, một bên chèn ép bọn hắn. Cũng may thủ đoạn của chín vị thánh nhân trong những năm này không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể noi theo, chỉ phần ngọn không bằng chỉ từ gốc, chúng ta không chỉ ứng phó với những khí vận chi tử này, hơn nữa phải giải quyết vấn đề tín ngưỡng từ ngay khởi nguyên. Kiến nghị rất tốt, hai phương diện này có thể đồng thời áp dụng. Chúng đế hoàng nhao nhao đồng ý, bởi vì xuất phát điểm giống nhau, cho nên rất nhanh bọn hắn đã đạt được nhận thức chung bất quá nói đi nói lại, vẫn tránh đụng tới điểm mấu chốt, bởi vì chuyện này liên quan đến lợi ích cực lớn, chúng đế hoàng vẫn còn đang thăm dò. Bỗng dưng Sở Vân mở mắt, thanh âm trầm thấp, trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề trọng yếu. Bốn vị thiên vận chi tử, ta muốn một người. Tiếng nghị luận dừng lại. Khí vận chi tử, án chiếu khí vận cực lớn, chia làm nhân vận, địa vận, thiên vận, Nhân vận chi từ bên trong tinh châu có hơn ngàn, địa vận có vài trăm, thiên vận chỉ có bốn người. Nếu không có dị nghị gì, ta xin cáo từ trước. Sở vân tiếp tục nói. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 745, thiên vận tứ tử chúng đế hoàng trầm mặc. Thoáng cái sở vân đã lấy đi một phần năm lợi ích, nhưng hiện tại hắn đã là cường giả hoàng cấp cho đến khi tinh quang lấp lánh, Sở Vân biến mất, vẫn không người nào lên tiếng phản đối. Tinh Châu đại nạn, tao ngộ quái vật từ thiên ngoại thiên phủ xuống tàn sát chúng sinh, chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế mới có thể cứu vớt Tinh Châu, cứu vớt vạn vật sinh linh. Không biết lưu truyền ra từ nơi nào, tin tức này tựa như được một bàn tay sau màn thôi động, càng truyền càng rộng. Rất nhanh đã lan truyền khắp Tinh Châu. Mới đầu đại bộ phận người còn không tin, Tam hoàng ngũ đế trong lịch sử không phải hoặc là đã chết hoặc là đã biến mất rồi sao? Sao có thể còn sống ở trên đời được? Nhưng rất nhanh, đã có những lời giải thích cho nghi vấn trên. Đây là ngươi không hiểu, không chỉ có Tam hoàng ngũ đế, cho dù là tinh thánh của chúng ta cũng không tử vong. Bọn họ đều là thế hệ tu vi thông thiên, làm sao có thể chết được? Những đế hoàng này đều bái Tinh Thánh làm sư phụ, sinh hoạt tại nơi sâu nhất trong tinh không, Tinh Thánh Điện. Chỉ cần chúng ta liên lạc được với bọn họ, chúng ta sẽ được cứu rồi. Cho dù đủ loại giải thích, nhưng càng ngày càng có nhiều người lựa chọn tin tưởng. Dưới tuyệt vọng cùng hắc ám mà đại quân thần ma phủ xuống, mọi người đều hướng tới hy vọng, cho dù niềm hy vọng ấy hư ảo, không chân thực như thế nào đi chăng nữa. Cứ như vậy, Dư luận dần dần hình thành chủ lưu, mọi người bắt đầu kiến lập đội ngũ, tìm kiếm phương pháp thức tỉnh hoặc là liên hệ cùng Tam Hoàng Ngũ Đế. Tướng mạo, công tích, truyền kỳ của Tam Hoàng Ngũ Đế một lần nữa bị lục tung lên, cho dù là Sở Vân là vị Tân Linh Đế cũng bị điều tra một cách cặn kẽ. Hình tượng Tam Hoàng Ngũ Đế vốn đã bị che phủ bởi thời gian, nhưng theo thời gian điều tra, hình tượng của bọn hắn càng ngày càng tươi sáng, rõ nét, cao lớn Vĩ ngạ truyền kỳ cùng thần bí, bởi vậy không ngừng có cuồn cuộn tín ngưỡng từ trong Tăm Tối Quy Tụ lên trên người Tam Hoàng Ngũ Đế. Năm đó trước khi Du Hoàng rời khỏi Tinh Châu đã thiết lập thế giới Long Môn, cởi ra tự do chi hoa dưới trận, phân giải thành 10 đôi yêu binh, 10 đôi yêu binh này chính là thập đại phi hoa tiếng tăm lừng lẫy khắp Tinh Châu. Chỉ cần tập hợp đủ chúng, có thể xác nhập thành tự do chi hoa dựa vào ý chí tự do kêu gọi du hoàng quay về. Sau khi Bạch đế thống nhất Tinh Châu, chiêu mộ thiên hà kỳ tài, luyện chế ra 9 tòa bảo đỉnh. Kỳ thực Bạch đế đã sớm đoán được Tinh Châu sẽ gặp phải hạo kiếp. Bởi vậy hắn muốn ngủ say, tích trữ lực lượng. Chỉ cần thu thập được 9 đỉnh, cầu khấn chúng, có thể truyền đạt nỗi khốn khó của chúng ta cho Bạch đế đang ngủ say, đến lúc đó ngài sẽ tỉnh lại. Sâu trong một dãy núi trên Tinh Châu, Có một tòa cung điện cực lớn, tòa cung điện này lúc ẩn lúc hiện, bình thường cho dù mọi người thấy được cũng sẽ không thể tiến vào. Chỉ vào những đêm trăng tròn, quần tinh lấp lánh mới có thể triệt để hiện ra thực thể, tòa cung điện này chính là hình chiếu của tinh thánh điện trong tinh không, tiến vào bên trong tòa cung điện này có thể thấy được Tam Hoàng Ngũ Đế. Rất nhanh đủ loại đáp án đã truyền bá khắp nơi, dưới sự thao túng của bàn tay vô hình Dần dần hình thành quan điểm chủ lưu. Toàn bộ chúng sinh Tinh Châu đều đang thấy được niềm hy vọng từ trong khốn khó. Từng đội ngữ yêu sư tụ họp lại, cùng hợp tác, bắt đầu tìm kiếm trong Tinh Châu. Đại bộ phận người đều chìm trong dòng trẻ, một bộ phận nhỏ thì thoát khỏi dòng trẻ. Thời gian dần qua trở thành người vạn chúng chú mục, được trăm họ Tinh Châu ký thác niềm hy vọng. Tinh Châu, mông nguyên quốc, trên đỉnh Thiên Sơn... Truyện sắc hiệp một chi tiểu đội bốn người thám hiểm có chút danh tiếng, đang gian nan buốt tẩu trong tuyết tùng lâm. Tuyết lông ngõng bay tán loạn, gió lạnh gào rú, toàn bộ trời đất trắng xóa một mảng. Đồng đội theo sát nhau. Thiếu niên thủ lĩnh Hồng Phi hét lớn một tiếng, nhưng vừa mở miệng đã bị một cơn gió lạnh phả thẳng vào, hơi lạnh tỏa ra khiến hắn rùng mình một cái. Thành viên tiểu đội này đều là thiếu niên ngoại dạng 15, 16 tuổi, nhưng tu vi đã vượt xa đồng niên, đội trưởng Hồng Phi đã chiếm cứ một vị trí trong hào hùng bảng. Ba người còn lại bản thạch, Thanh Quả, Thiên Vận tuy rằng thanh danh không hiển lộ nhưng đều có tu vi kỳ nhân cấp. Yêu vật bên người bọn hắn, cơ hồ đều là kỳ chân dị thú, tư chất siêu quần. Bởi vậy cho dù bão tuyết trên thiên sơn rất lớn, bốn người cũng không có bị thất lạc nhau theo dấu chân người đi chứ, hướng lên đỉnh núi. Nhưng mà ngày bui ngắn chẳng tày gang, không ngừng có thanh âm gào giống của yêu thú hoang dã truyền tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Không tốt, là thị huyết hồ thỏ. Bốn người thiếu niên biến sắc. Rất nhanh trong gió tuyết mịt mùng xuất hiện hơn 100 đôi mắt đỏ bừng. Nguyên một bầy thị huyết hồ thỏ thân hình khổng lồ, rất nhanh hiện ra trong gió tuyết, hướng đội ngũ bốn người đánh giết tới. Đám hồ thỏ hoang dã này đều có tư chất thượng đẳng, hình thể như thỏ nhưng cực lớn, có thể so với gấu đen, trên bộ lông trắng như tuyết có từng vằn đen tựa như của lão hổ. Chúng là loại yêu thú có tính công kích rất mạnh, thường thường sống theo quần thể gồm vài trăm cá thể hợp lại, là một trong những bá chủ của đỉnh Tuyết Sơn. Thân hình bốn thiếu niên chấn động, tuy rằng tu vi mỗi người đều không tầm thường, là nhân tài kiệt xuất trong đồng nghiên, nhưng đối mắt với một kẻ thù mạnh như vậy, chỉ có một đường chạy trốn, cũng may yêu vật trong tay bốn người đều bất phàm, trên đường lại phát sinh đủ loại tình huống tuyết lở, gió bão vũ trợ, vừa đánh vừa lui, không ngờ đá trụ vững được trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa, bốn người bị bầy thú dồn vào một hốc núi, đi vào ngõ cụt, chúng ta sắp chết, sắp chết rồi." Thiếu nữ Thiên vận oà khóc, dù sao nàng vẫn còn rất trẻ không chịu nổi khủng bố của tử vong. Chết thì chết, chỉ là chúng ta còn chưa tìm được hư ảnh tinh thánh điện, không thể liên hệ cùng Tam Hoàng Ngũ Đế. Thanh quản nắm chặt hai tay, thở dài tiếc nuối. Toàn thân hồng phi đẫm máu, tiếng khiến cho hắn cảm thấy tâm phiền khí loạn, nhịn không được quát lớn. Đừng khóc, khóc cái gì mà khóc. Chết thì chết. Ta chặn đàn thỏ, dụ bọn nó đi chỗ khác. Các ngươi thừa cơ phá vòng bay Bản thạch chợt lên tiếng, tiếng khóc dừng lại, ba người nhìn sang, ánh mắt đầy kinh dị, trong đội ngũ bốn người, Hồng Phi cao lớn anh tuấn, Thiên Vận Thư tha nhanh nhẹn, Thanh Quả đáng yêu dí dỏm, duy chỉ có Bản Thạch trầm mặc ít nói, tướng mạo bình thường, ngày thường việc nặng nhọc trong đội ngũ đều do hắn lặng lẽ ôm đùm, thực không ngờ, thực không ngờ sinh tử quan đầu, lại thấy được đại trưởng phu chân chính của hắn. Thiên vận trầm trừ, ánh mắt thanh quả có chút phức tạp nhưng không nói lời nào. Yết Hầu Hồng phi nhúc nhích, muốn há miệng nói vài lời, cuối cùng chỉ thốt ra: "Ngươi còn tâm nguyện gì chưa xong, cho ta biết, ta sẽ thanh ngươi hoàn thành." Bản Thạch gật gật đầu. "Các ngươi cũng biết vì sao ta lại gia nhập đội ngũ. Mẫu thân ta bệnh cần tấn dương thảo, đáng tiếc loại yêu thực này đã sớm tuyệt diệt, nhưng ta tìm trong tư liệu Ngũ Đế trong Tam Hoàng Ngũ Đế có trong tay một cây Tấn Dương Thảo. Nếu sau này có thể gặp được Đế Hoàng, nhờ ngươi có thể cầu xin giúp cho ta một phiến lá của Tấn Dương Thảo, đưa cho mẹ ta. Được, ta đáp ứng ngươi. Thiên Vận tiếp lời. Bạch Đầu, thực xin lỗi, ta một mực đối xử hung ác với ngươi. Thanh Quả dùng ánh mắt áy náy nhìn Bản Thạch. Bản Thạch hít sâu một hơi, đang muốn xông tới Bạch Thỏ. Đột nhiên một tiếng nổ vang, bốn người quay đầu nhìn lại, lập tức vừa mừng vừa sợ. Phía sau, hai bên trái phải đều là vách núi dựng đứng, không biết vì sao lại lõm vào một chỗ. Trong tiếng nổ, trên bề mặt vết lõm chợt hình thành một cửa động tối om như mực, không biết bên trong có cái gì. Quả nhiên trời không tuyệt đường người, coi như bàn thạch sông lên dẫn dụ, xác suất thành công cũng không lớn. Phá vây 10 phần hung hiểm không bằng tiến vào sơn động thử vận khí. Bốn thiếu niên đều có lòng tin rất lớn vào vận khí của bản thân, trên đường đi rất nhiều lần đều có thể hóa nguy thành an, nhân họa được phúc. Bảy thỏ bước bách, bốn người vội vàng tiến vào bên trong sơn động. Khắp bốn phía trong sơn động đều tối như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Đi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy cửa ra. Tựa như là một con đường thẳng, lại tựa như một đại quảng trường trong lòng đất. Hoàn cảnh hắc ám khiến cho bốn người bắt đầu lo sợ, bất an. Có ai chiếu sáng được không? Thanh âm mềm mại của Thiên Vận mang theo một tia hoảng sợ. Ba người còn lại lần lượt lắc đầu. Bọn họ có thể trốn khỏi sự đuổi giết của bầy thỏ đã là không dễ dàng gì rồi, hiện tại đều đã là nhỏ mạnh hết đa, yêu vật trong tay không chết cũng tổn thương, nào có dư lực mà chiếu sáng. Ngay cả nhóm lửa cũng là chuyện bất khả thi không còn biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước." Hồng Phi bất đắc dĩ nói, "Có chút kỳ quái, các ngươi không phát hiện ra à? Bảy thị huyết hồ thỏ kia cũng không đuổi vào bên trong sơn động này." Thanh Quả chợt nói, "Có lẽ do sơn động có quá nhiều ngã dễ." Thiên Vận không chắc chắn nói, "Không sơn động này có cổ quái, quá tối, quả thực là khôn cùng hắc ám." Bản Thạch nói, Đừng nói nữa, ta sợ." Thiên vận vội vàng kêu lên, thân thể co rút lại, trốn ở phía sau lưng Hồng Phi, đi thêm chốc lát. Bỗng nhiên bàn thạch lên tiếng. Bên kia có ánh sáng. Luồng ánh sáng này mờ mờ không quá rõ, cho nên ba người khác phải mất một thời gian mới có thể tìm ra luồng ánh sáng tựa như đom đóm trong đêm kia. "Đi!" Hồng Phi kích động quát lớn một tiếng. Điểm ánh sáng kia tựa như đá thắp sáng trái tim bọn họ, ánh sáng càng lúc càng lớn, thời gian trôi qua, dần hình thành nên một cửa động, là lối ra. Thanh Quả kêu to, dẫn đầu xông ra ngoài. Một khắc sau nàng ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Thanh Quả, sao vậy? Đám người Hồng Phi lần lượt đi ra, cũng tựa như bị định thân, đóng đinh ở trên mặt đất. Bốn người trợn mắt há hốc mồm. Trước mặt bọn họ, một tòa cung điện hùng vĩ lẳng lặng lơ lửng trên không trung, tỏa ra quang uy rực rỡ, chiếu lên trên mặt bốn vị thiếu niên. Một luồng minh ngộ trào dâng trong tư tưởng bốn thiếu niên. Đây là hình chiếu của Tinh Thánh Điện, rốt cục chúng ta cũng tìm được rồi. Một khắc sau, bốn thiếu niên bộc phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt. Bản thạch lặng lẽ rơi lệ. Bọn họ tiến vào thần điện đập vào mắt bọn họ là tám pho tượng hùng vĩ cao tới 10 trượng, điêu khắc vô cùng sống động, chính là hình tượng cao ngạo, bĩ ngạn của Tam hoàng ngũ đế, Du hoàng, Thư hoàng, Nhân hoàng, Tần đế, Bạch đế, Vũ đế, Long đế, Linh đế tám pho tượng cực lớn xếp thành một hàng. Bốn vị thiếu niên run rẩy vì kích động, nhìn ngắm một hồi, không ngừng thán phục sợ hãi, thẳng cho đến khi cái cổ cảm thấy đau nhức mới đình chỉ. Hồng phi thở phào một tiếng, quỳ rạp trước pho tượng của Du hoàng, nhắm mắt, yên lặng cầu nguyện. Trong tâm hoàng ngũ đế hắn bội phục nhất Du hoàng, sùng bái nhất tinh thần tự do. Hồng phi vừa mới hoàn tất cầu xin, pho tượng Du hoàng chợt bộc phát ra kim quang, một thanh âm khoáng đạt chợt vang lên, khiến cho toàn bộ đại điện đều rung động. "Hồng phi, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư?" trúng thiếu niên triệt để chấn kinh, miệng há lớn đến mức ngay cả một quả trứng vịt cũng có thể đút vừa. Hồng Phi ngây ngốc một hồi, vội vàng cuồng hỉ dập đầu, hướng pho tượng Du Hoàng quỳ bái. "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Hư không giận đứt, một chiếc tiên nang bay tới trước mặt Hồng Phi, thanh âm Du Hoàng truyền đến, "Đã là đồ nhi của ta, liền thay ta hành tẩu thiên hạ." Nhưng mà sư phụ, những quái vật kia quá mạnh mẽ, Tinh Châu cần người ra tay cứu vớt." Hồng Phi kêu lớn. "Thời cơ chưa tới, ngươi mang tin tức ở đây truyền đạt ra bên ngoài. Chúng sinh thành tâm lễ bái chúng ta, sẽ có kỳ duyên ban ân." Nói xong, kim quang tiêu tán, thánh điện lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. La tiên nang thượng đẳng, không gian bên trong thực lớn. Bốn vị thiếu niên trụng đầu xung quanh Tiên Nang Du Hoàng ban cho Hồng Phi, tất cả miệng há lớn hết cỡ, uống quý tán thưởng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được Tiên Nang thượng đẳng, bị không gian rộng lớn bên trong Tiên Nang chấn kinh. Mấu chốt nhất, trong Niên Nang cũng không có trống rỗng mà chất đầy bảo vật. Địa sát thạch tệ tràn ngập không gian, thiên cương thạch tệ cũng xếp thành một toàn núi nhỏ. Tài phú như thế, Quả thực là khiến cho chúng thiếu niên hoa cả mắt. Bọn họ chưa từng thấy được một lượng tài phú lớn đến như vậy. Trong đống thạch tệ còn có 3 kiện yêu binh đang ngủ say, hai quả trứng yêu thú tuyệt phẩm cộng thêm vài chục kiện ngọc giản. Hồng Phi lấy ra những ngọc giản này, đọc lướt qua một phen, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Nội dung bên trong ngọc giản này bao quát thiên thượng địa hạ, bao hàm càn khôn ảo diệu. Hoặc là ghi lại vô số tâm đắc ngựa yêu. Nếu đổi lại là sở vân sẽ trực tiếp vứt bỏ. Nội dung bên trong ngọc giản 10 phần dễ hiểu. Căn bản không đáng để vui mừng. Nhưng trong mắt Hồng Phi, đây là bí tịch vô thưởng. Nếu lưu lạc vào trong tinh châu, sẽ khiến cho thế nhân tranh đoạt đến đầu rơi máu trẻ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 746 Bái sư nhưng hôm nay... Những ngọc giản này đều là của một mình hắn. Hạnh phúc cực lớn vẳng phất tựa như sóng thần nhấn chìm hắn. Thật tốt quá, Hồng phi ngươi lại trở thành đồ đệ của Du hoàng, quả thực là một bước lên trời. Hồng phi, đừng có quên bằng hữu nhé." Ngữ khí dị nữ tràn đầy hâm mộ cùng chu sót. Bản Thạch vẫn trầm mặc như cũ, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt từ trên tiên nang. Đó là đương nhiên, đương nhiên Hồng Phi liên tục gật đầu, ứng phó với nhị nữ, nói: "Sau này có nhu cầu gì, ta nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ. Đáng tiếc, những ngọc giản này là do sư phó Du Hoàng ban cho, không có sự cho phép của người, ta không thể truyền bán lung tung." Thiên Vận lời đến cửa miệng lại nuốt xuống. Nàng đang muốn xem qua những ngọc giản này, thanh quả bĩu môi, cảm thấy Hồng Phi có chút giả mù sa mưa trong nội tâm không khỏi bắt đầu cảm thấy bực bội, từng là đồng đội cùng vào sinh ra tử, vì cái gì Hồng Phi đạt được ưu ái của du hoàng? Nhân tâm luôn thay đổi, có thể chung hoạn nạn nhưng không thể chung phú quý. Bần khổ thì không sao, cùng lắm mọi đều bần khổ, nhưng có người chợt giàu có mà những người còn lại vẫn bần khổ, tuyệt đối sẽ sinh ra mâu thuẫn. Cho dù là đồng đội vào sinh ra tử cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bất bình, đây vốn là nhân tâm, dựa vào cái gì Du Hoàng nhìn chúng Hồng Phi, lại không coi trọng ta. Trong nội tâm thanh quả không cam lòng, ánh mắt xoay chuyển, từ pho tượng Du Hoàng chuyển lên trên pho tượng Thư Hoàng. Nàng cắn răng một cái, quỳ xuống dưới chân bức tượng Thư Hoàng, bắt đầu cầu nguyện. Bốn nàng chỉ muốn thử thời vận, nhưng sau khi cầu nguyện hoàn tất, không ngờ thực sự phát sinh dị tượng. Phó tượng Thư Hoàng tản mắt ra thanh quang, chiếu dọi lên trên người của nàng. Thanh quả, nếu con đã chủ động bái làm môn hạ của ta, sau này sẽ là đại đệ tử của bản hoàng. Trong thánh điện quanh quần thanh âm ôn hòa của Thư Hoàng, ngay sau đó hư không chia cách, một tiên nang thượng đẳng bay đến rơi vào trong tay thanh quả. Chiếc miệng anh đào của thanh quả mở lớn, trên mặt chẳng đầy vẻ mừng như điên, dĩ tượng biến mất. Thánh điện một lần nữa không phục lại sự trầm lắng. Thanh Quả tựa như bị điện giật, nhảy dựng lên, cao đến 3 thước. Nàng nắm lấy tay Thiên Vận kích động nói: "Ngươi thấy chứ, ngươi thấy chứ, ta là đại đệ tử của thư hoàng. Chúc mừng, chúc mừng." Thiên Vận miễn cưỡng cười, thần sắc có chút mất tự nhiên. Không chỉ Hồng Phi ngay cả Thanh Quả cũng là đệ tử của hoàng giả rồi, quả thực là hoàng tước biến phượng hoàng. Thiên Vận có quan hệ thân thiết cùng Thanh Quả, nhưng giờ phút này, trong lòng Thiên Vận tràn đầy ngăn cách. Chứng kiến Thanh Quả hưng phấn, vui vẻ như vậy, Thiên Vận cao hứng không nổi. Dựa vào cái gì hai người bọn họ đã thành đồ đệ của Hoàng gia, ta cũng không thể thua kém bọn họ, dựa vào cái gì ta lại không được. Ý nghĩ này quay cuồng trong đầu Thiên Vận, rốt cục thúc đẩy nàng quỳ gối xuống trước mặt pho tượng nhân hoàng. Nàng dập đầu cầu nguyện. Một lúc lâu sau, dị tượng lần nữa phát sinh. "Thiên vận, ta và ngươi có duyên thầy chó, duyên phận đã đến, ngươi sẽ là đồ đệ của bổn hoàng. Khi hành tẩu thiên hạ, đừng làm mất uy danh của vi sư." Theo đạo thanh âm này, lại một chiếc tiên nang thượng đẳng phá không mà đến. Thiên vận cuồng hỉ tiếp nhận, lập tức mở ra, chỉ thấy bên trong tiên nang đa phần là thạch tệ, khiến cho nàng lóe cả mắt. Nàng kiểm tra cẩn thận phát hiện thạch tệ trong đó so với hồng phi nhiều hơn gấp đôi, càng không kìm được vui mừng. Ta hiểu rồi, đây chính là cơ duyên của chúng ta. Chúng ta mở ra thánh điện này, câu thông đế hoàng có thể trở thành đệ tử của bọn họ." Hồng Phi trầm tư nói, "Ngươi quỳ bái trước mặt tượng đá nào, sẽ trở thành đồ đệ đối ứng với tượng đá đó." Bản thạch ngươi thử xem." Ừ." Bản thạch gật đầu, hướng pho tượng Vũ Đế đi đến. Chờ chút, Bản Thạch Hồng Phi ngăn cản hắn, "Ngươi muốn bái sư thì phải suy nghĩ cho cẩn thận. Tam Hoàng Vũ Đế, rõ ràng là Tam Hoàng mạnh hơn nhiều, công tích lại càng thêm vĩ đại, đế cấp xếp phía dưới hoàng cấp. Ta đề nghị ngươi bái Du Hoàng, như vậy chúng ta sẽ trở thành sư huynh đệ." Bản Thạch lắc đầu, vẫn tiếp tục đi đến trước mặt pho tượng Vũ Đế, thạch đầu, "Chờ một chút." Chúng ta hiểu ngươi cần Tấn Dương thảo để trị bệnh cho mẫu thân, nhưng những đế hoàng khác chưa chắc đã không có Tấn Dương thảo ảm. Sau khi ngươi bái Vũ đế, sẽ không thể bái những người khác, cơ hội chọn lựa chỉ có một lần, ngươi nên quý trọng." Thanh quả cùng Thiên vận cũng khuyên nhủ. Bản Thạch thở dài, sao hắn không biết đạo lý này, nhưng hắn không dám đánh bạc, mẫu thân cần lá cây Tấn Dương thảo mới có thể trị dứt bệnh tình. Hắn tìm đọc trong tư liệu sử ký, Chỉ khẳng định Vũ Đế có Tấn Dương thảo trong tay, những vị đế hoàng khác có lẽ có, có lẽ không có, nhưng Bàn Thạch hắn không muốn mạo hiểm. Hắn trực tiếp đi đến trước bức tượng Vũ Đế, dập đầu quỳ lạy, trong lòng cầu nguyện thành khẩn. Vũ Đế đại nhân, khẩn cầu ngài ban thưởng cho một chiếc lá Tấn Dương thảo, chỉ cần một chiếc lá là đủ rồi. Ai? Tên Bàn Thạch này đúng là đầu bằng đá, không nghe chúng ta khuyên giải. Hắn quá vọng động rồi lãng phí cơ hội tốt như vậy một cách vô ích. Tinh Châu Tam Hoàng Vũ Đế, nếu so công tích, tự nhiên lấy Tam Hoàng làm đầu, nếu so thủ đoạn, Vũ Đế cũng chỉ có thể ở đằng sau. Rốt cục nàng vẫn chỉ là nữ lưu, có một vài lời không thể nói rõ, nhất là bên trong thánh điện. Ba thiếu niên nhìn bản thạch hướng Vũ Đế cầu khẩn, trong nội tâm vừa buồn bực, vừa đáng tiếc, vừa thương cảm, nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, Bàn Thạch cầu xin lượt, lần sau so với lần trước càng thêm thành khẩn, đến cuối cùng nước mắt giòng dòng, dập đầu đến chảy máu, nhưng vẫn không được Vũ Đế đáp lại. Tượng đá vẫn chỉ là tượng đá, không có nửa điểm biến hóa. Đây là chuyện gì? Xem ra đế hoàng thu đồ đệ cũng không phải là không có tiêu chuẩn. Có lẽ bàn thạch không đạt tới tiêu chuẩn của Vũ Đế. Hẳn là như vậy, bàn thạch ngươi thử tượng đá khác xem. Ba vị thiếu niên nghị luật, vì bản thạch mà xuất mưu. Bọn họ cũng không biết, kỳ thực Vũ Đế đã sớm chú ý đến nơi này, bản thạch là một trong thiên vận tứ tử, làm sao có thể không đạt tới tiêu chuẩn của nàng? Đừng nói một chiếc lá Tấn Dương thảo, coi như là cả gốc Tấn Dương thảo, nàng hận không thể tặng cho bản thạch. Nhưng khi nhớ đến Sở Vân, xúc động của Vũ Đế lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Thiên vận chi tử có 4 người, vừa vặn bốn vị hoàng giả phân chia. Hội nghị lần trước, Sở Vân đã nói rõ ràng, Vũ đế không dám động, nàng hiểu rõ, cho dù Thu Bản Thạch làm đồ đệ, đến cùng vẫn bị ép phải nhả ra. Lúc Sở Vân còn ở đế cấp đỉnh phong, nàng đã vô cùng kiêng kỵ. Hôm nay Sở Vân trở thành hoàng giả, Vũ đế sao dám manh động? Chia cắt lời ích của thượng tầng, bốn thiếu niên sao có thể hiểu nổi Bản thạch không thể làm gì khác, Vũ Đế không hồi ứng hắn, hắn đành phải gi giời mục tiêu, quỳ rạp xuống dưới chân pho tượng Du Hoàng. Du Hoàng muốn đáp lại nhưng ngại Sở Vân, chỉ có thể dừng tay. Tuy rằng hắn không e ngại một người vừa mới tấn cấp hoàng giả như Sở Vân, nhưng dù sao mọi chuyện đều đã được thương lượng, đã chia cắt xong lợi ích, nếu Du Hoàng hắn lật lọng sẽ tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của hắn. Đến lúc đó Trần Châu còn ai sẽ tin phục lão đại này? So sánh giữa tổn thất và lợi ích thu được, bức tượng Du Hoàng thủy chung bảo trì trầm mặc. Bản Thạch quỳ lại thực lâu vẫn không có kết quả, đành phải bái tượng đá thư hoàng, nhân hoàng nhưng cũng không được hồi âm. Xem ra đế hoàng thu đồ đệ không chỉ dựa vào duyên phận mà còn phải xem tư chất. Ba vị thiếu niên khác không tự chủ đưa ra cái kết luận này. Bản Thạch đừng nên nản chí. Chúng ta đợi ngươi, ngươi tiếp tục bái đi. Thạch Đầu ngươi yên tâm, cho dù ngươi không được đế hoàng thu làm đồ đệ, chúng ta thân là bằng hữu, cũng nhất định sẽ giúp ngươi tìm kiếm Tấn Dương thảo. Kỳ Thực, Luận Thiên Tư trong bốn người, tuy rằng bản Thạch trầm mặc ít nói, nhưng lại đỗ Trạng Nguyên. Bốn người sớm chiều cùng nhau ở chung lâu như vậy, Kỳ Thực đã phát hiện ra chuyện này, chẳng qua người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, ai cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Hôm nay ba người bọn họ vừa bái Tam Hoàng đã được bọn họ nhận làm đồ đệ, trái ngược bản thạch lại đau khổ cầu khẩn, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi âm, tương phản cực lớn, chênh lệch đã hoàn toàn rõ ràng. Điều này khiến cho sâu bên trong nội tâm ba thiếu niên sinh ra một tia vui mừng vì được thừa nhận. Thứ tình cảm này cho dù ngay bản thân thiếu niên cũng không cảm nhận được mà cho dù cảm nhận được cũng sẽ nhất thiết không thừa nhận. Bản Thạch cũng không từ bỏ ý định, hắn lễ bái từng bức tượng, bắt đầu là im lặng cầu nguyện, cuối cùng là than thở, khóc lóc. Bức tượng của Tần Đế, Bạch Đế, Long Đế vẫn yên lặng không đáp lại chút nào. Bản Thạch sắp tuyệt vọng, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, hắn quỳ gối xuống dưới chân tượng đá Linh Đế. Linh Đế vĩ đại, Ta gửi tới ngài lời chào trân trọng nhất. Ngài là người thống trị thiên không cùng đại địa, 14 tuổi đã hành tẩu thiên hạ, từ đó về sau tung hoành ngang dọc, thiên hạ phi mị. Ngài cải biến cách cục tinh châu, vì chúng sinh mang đến vinh quang. Sự tích về ngài lưu truyền muôn đời, quang uy của ngài chiếu soi thiên cổ. Ngài vĩ đại như thế, kẻ hèn mọn này khẩn cầu ngài thương xót ban cho ta một chiếc lá tấn dương thảo ta cũng không hy vọng xa vời có thể trở thành đệ tử của ngài, ta chỉ cần một chiếc lá cây, khẩn cầu ngài mở lòng từ bi." Đọc truyện kiếm hiệp thánh điện trầm lắng, không có một chút động tĩnh nào. Trước mắt bàn thạch tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Hắn triệt để tuyệt vọng. Hồng Phi, Thiên Vận cùng Thanh Quả nhìn thấy cảnh này vừa muốn mở miệng khuyên can. Bỗng nhiên, dị tượng xuất hiện, Tựa như mặt trời mọc từ đằng đông, quang uy rực rỡ không gì sánh nổi bộc phát ra từ trên bức tượng linh đế, mặt đất rung chuyển, cả tòa thánh điện run rẩy, từng đợt thanh âm răng rắc. Trong nháy mắt, bên trên tượng đá của các vị đế hoàng khác đã phủ kín vết nứt tựa như mạng nhện, ánh sáng vô cùng chói khiến cho chúng thiếu niên không thể không nhắm hai mắt lại. Coi như là nhắm hai mắt, vẫn không thể tránh được ánh sáng này. Bốn người lại vội vàng đưa tay lên, che kín tầm mắt. Một cỗ uy áp cường đại, quét ngang bốn phương tám hướng, hùng cứ vũ trụ hồng hoang. Dưới uy áp này, chúng thiếu niên vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đây là lực lượng bậc nào? Đây là uy nghiêm mức nào? Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn của bọn họ. Điểm lành bay lên, bảy màu rực rỡ, quang hoa biến ảo bất định. Một chiếc sa luân phá không bay đến, cuồn cuộn xoay, bay tới trước mặt bàn thạch, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng, tiến vào bên trong mi tâm bàn thạch, hình thành một đạo ấn ký hình sa luân màu sắc rực rỡ. Một khắc sau, thải quang tán đi, uy áp biến một không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thánh điện trở về sự trầm lắng vốn có. Bốn thiếu niên ngơ ngác, sững sờ tại chỗ, ầm ầm trong tiếng nổ vang sơn băng địa liệt. Bảy thị huyết hổ thỏ bò chạy tứ tán. Xác của một con hổ thỏ lưu lại, hóa thành ánh sáng, điểm điểm bạch quang, tựa như những hạt bột công anh. Rất nhanh trên mặt đất chỉ còn lưu lại một viên yêu tinh, thực là lợi hại. Bốn vị thiếu niên há hốc mồm, giật mình không thôi. Đứng ở bên cạnh bọn hắn là một vài đầu yêu thú hoặc yêu thực uy phong lẫm lẫm. Một đầu Bích Nhãn sư tông chủ, thân tựa mãnh hổ, cao như tuấn mã. Bốn chi cường kiện, toàn thân đỏ thẫm, tựa như một đoàn liệt diễm đứng trên mặt tuyết, trong ưu nhã lại lộ ra vô thượng uy nghi của Bạch Thú Chi Vương. Một cây đà sa thụ nhân, nhánh dây xanh tươi, bện chặt vào với nhau, tựa như một vị nữ tính vừa yêu điệu vừa cao quý, trong một bộ trang phục lộng lẫy. Còn có một đầu lục sí ngân tầm, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, ngân quang sáng lạ. Trên thân có ba cặp cánh mỏng nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh âm ong ong tựa như một đàn ong đang bay lượn. Ba đầu yêu vật này đều là tuyệt phẩm, tu vi đạt tới trên trăm vạn năm, được Tam Hoàng an bài ngủ say trong tiên nang, mục đích chính là bảo hộ an toàn tính mạng cho thiên vận chi tử. Dùng linh quang của những thiếu niên này, đương nhiên không thể khống chế được ba đầu kiếp yêu tu vi đạt tới trăm vạn năm, nhưng lại có khí ước minh hữu Trở giúp bọn họ câu thông cùng ba đầu yêu vật. Thực sự là quá mạnh mẽ. Bảy thỏ yêu này căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Chứng kiến bảy hồ thỏ không lâu trước đó dùn bọn họ vào tuyệt cảnh. Hoàng sợ bò chạy tư tán. Bốn thiếu niên có cảm giác tựa như là đang nằm mộng. Chuyện này thì tính là cái gì? Bích nhãn sư tông thú mở miệng nói. Kinh thường cười một tiếng. Muốn diệt trừ toàn bộ yêu vật bên trong ngọn núi này ta chỉ cần một ý niệm. Bất quá lần này chúng ta xuất môn, chủ nhân đã phân phó, ngoại trừ tiên thiên thần ma, không được lạm sát kẻ vô tội. Nếu không mấy con thỏ bé bé này sao có thể trốn thoát được. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, Cửu Đức Luân ngữ khí bà sa thụ nhân 10 phần cao ngạo. Các ngươi thực lợi hại. Trong sử sách căn bản cũng không có ghi lại các ngươi, chẳng lẽ các ngươi là vương bài mà sư phó ẩn giấu?" Thanh quả vui mừng hỏi. Ánh mắt đắc ý của ba a yêu vật tu vi triệu năm không khỏi trì trệ. Lục Sí Ngân tẩm dùng thanh âm lạnh như băng nói, "Trong những thủ hạ của chủ nhân, ba chúng ta được tính là cái gì? Bất quá chỉ là đám tép riu đứng gần cúi mà thôi, tồn tại cường đại hơn so với chúng ta có rất nhiều." Lời này không chút nào khoác lác. Chúng đế hoàng đang không ngừng phải đối phó với tiên thiên thần ma số lượng càng ngày càng nhiều, sao có thể điều đi yêu vật chủ lực? Ba đầu yêu vật này bất quá là tạm thời bị thế giới nguyên lực đề thăng tu vi lên trăm vạn năm mà thôi. Ba thiếu niên nghe xong không khỏi sợ hãi thán phục. Chợt có người hỏi: "Linh đế kia có mạnh không?" Ba đầu yêu vật lại một lần nữa bắt đầu kiêu ngạo. Và Sa Thủ Nhân cười lạnh, "Một vị đại đế mà thôi, đợi đến khi các ngươi tiếp xúc nhiều, sẽ biết chênh lệch giữa đế cấp cùng hoàng cấp tựa như là dánh trời. Tam hoàng, Ngũ đế, Tinh Châu lớn như vậy cũng chỉ có 3 vị hoàng cấp, đế cấp lại có đến 5 vị, không còn có một vị dạ đế nữa. Hôm nay đã thoát ly khỏi Tinh Châu rồi." Bích Nhãn tông sư thú phụ họa, ngữ khí ẩn ẩn mang theo ngạo khí, "Tầng lớp như bọn chúng bất quá chỉ là dự bị bổ sung, được tân hoàng tạm thời phóng xuất ra đảm đương việc trở thành bảo tiêu. Sao có thể biết được tin tức Sở Vân đã tấn chức thành hoàng? Trên thực tế, tin tức này cũng không được lan truyền rộng rãi, lan truyền ra thì thu được lợi ích gì? Chẳng lẽ muốn giúp cho Sở Vân gia tăng danh vọng sao? Loại hành động ngu ngốc này, chúng đế hoàng còn chưa làm được. Huống chi bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn chút tâm tình hâm mộ. Ghen ghét, trước mắt đang thu thập tín ngưỡng, lan truyền tin tức này, không khác gì tự vào vào mặt mình, làm suy yếu lợi ích của mình sao. Đối với chuyện này, mặc dù chúng đế hoàng không có thương thảo, nhưng ăn ý đã đặt thành hiệp ước chung, hình thành phong tỏa tin tức. Thì ra là thế, hồng phi, thiên vận, thanh quả đều lộ vẻ giật mình, tảng đá đè nặng trong lòng không khỏi buông lỏng. Linh áp Sở Vân mang đến cho bọn họ ấn tượng khủng bố vô cùng sâu sắc, khiến cho bọn họ chỉ cần nghĩ lại một chút đã cảm thấy hô hấp không thoải mái, nhưng hiện tại trải qua yêu vật giải thích, bọn họ đã dễ chịu hơn nhiều. Linh áp Sở Vân cường thế trong mắt bọn họ, bất quá biểu hiện ra của một kẻ nhà giàu mới nổi, tâm hoàng mới có phong độ nội hàm, vô thanh vô thức hiện lộ ra cao quý ưu nhã, nổi bật lên sự nông cạn của linh đế. Ta nói này, trong Tam Hoàng Ngũ Đế, Linh Đế là người yếu nhất, những người khác công tích vĩ đại, ít nhất phải viết vào 7, 8 cuốn sách mới hết, truyền thuyết về Tam Hoàng sư phó cho dù kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Đối với bọn họ, Linh Đế chẳng khác gì một đứa trẻ. Thanh quả quệ mồm nói, ngay cả Long Đế cũng từng xưng bá Tinh Châu, chinh phục rất nhiều quốc gia, truyền kỳ về Linh Đế nhiều nhất chỉ là thống nhất chư Tinh Quốc. Nghe nói sau khi hắn xưng đế, đã mang trọn chữ Tinh quốc rời đi. Tuy rằng chuyện này thần kỳ, nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy đây là hành vi trốn tránh, so với công tích của những người khác hoàn toàn không thể đánh đồng. Hồng Phi chỉ điểm Giang Sơn. Bản Thạch trầm mặt, quát một tiếng, hắn đột nhiên lên tiếng, khiến cho ba người khác giật mình hoảng sợ. Bản Thạch, ngươi không sao chứ? Muốn hù chết người à? Thiên Vận ôm ngực, liếc mắt một cái. Sao vậy, Thạch Đầu, ngay cả Tiên Nương Linh Đế cũng không tặng cho ngươi, một chỗ tốt mạc danh kỳ diệu đã mua chuộc được ngươi. Nhìn ấn ký trên mi tâm bàn thạch, Thanh Quả nở một nụ cười khinh thường. Sắc mặt bàn thạch trầm xuống, giọng nói mang theo một tia phẫn nộ, "Chỗ tốt gì cũng được, ta chỉ biết Linh Đế lão nhân gia là người duy nhất ra tay trợ giúp ta. Chỉ bằng vào điểm này ta kính trọng người. Từ nay về sau, ta chỉ tôn sùng pháp chỉ của người, thấy bản thạch thật tình như thế, ba người còn lại cảm thấy không còn thú vị, bầu không khí trở nên trầm lắng, không ai nói lời nào, một đường trầm mặc, rốt cục cũng đã xuống đến chân núi. Chân núi Tùng Lâm tươi tốt, bốn người cũng đã mỏi mệt, thương nghị tốt đóng quân tại chỗ, sau khi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó lại tiếp tục xuất phát. Chúng ta từ đây giải tán, trong phương viên chăm dưỡng sưu tầm thực vật Nửa khắc sau tập hợp lại, dưới sự chủ trì của Hồng Phi, bốn người lựa chọn riêng một phương hướng, xâm nhập vào sâu bên trong khu rừng rậm. Nhưng chưa đến 3 phút sau, Hồng Phi, Thiên Vận cùng Thanh Quả đã mang theo vô số thực vật trở về nơi trú quân tạm thời. Có sự trợ giúp của ba đầu yêu vật tu vi trăm vạn năm, bọn họ nhận thu hoạch viễn siêu so với dĩ vãng, thực sự là quá mạnh mẽ. Các ngươi biết không? Một đầu đại linh yêu u linh lang đột nhiên xuất hiện, dọa cho ta nhảy dựng lên. Ta vừa định trốn, kết quả phát hiện con sói sủi lơ trên mặt đất, kêu lên o o vô cùng đáng thương, dĩ nhiên đã bị Bích Nhãn Sư Tông thú hù dọa. Hồng Phi lớn tiếng khoe khoang, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chuyện này tính là cái gì? Ta đụng phải một bầy kim châm độc phong, còn chưa kịp phản Ứng, đã bị Lục Sí Ngân tẩm phát ra một đạo sóng âm giết không còn một mống. Ta nhẹ nhàng tìm ra tổ của bọn chúng, lấy được rất nhiều hoàng kim phong mật, đêm nay chúng ta có thể ăn thả cửa. Trong tay Thanh Quả mang theo một tổ ong thực lớn, tươi cười như hoa. Đây là sư phó sủng ái chúng ta, có chúng bên ngươi, coi như là tiên thiên thần ma cũng có thể đấu một trận. Ai, đáng thương nhất đúng là bản thạch hắn ngay cả một chiếc tiên nang cũng không được tặng. Thiên Vận nhướng mày, tính tình hắn vừa thối lại vừa cứng, vừa mới hết cái gì, không phải chỉ là đánh giá linh đế vài câu thôi sao? Sắc mặt Hồng Phi có chút lúng túng, có lẽ tâm tình hắn không tốt. Ngẫm lại mà xem, trong số 4 người, chúng ta đều được Tam Hoàng Thu làm đồ đệ, còn hắn thu được cái gì? Một ấn ký không hiểu ra sao thậm chí linh đế một câu cũng không thèm nói với hắn, thanh quả bĩu môi, có lẽ bởi vì tư chất của hắn không tốt, chúng ta là bằng hữu có lẽ nên thông cảm cho hắn. Hai người không thấy khi vừa mới nên núi ta chưa bao giờ tranh chấp cùng hắn sao? Hồng Phi than thở, trong nội tâm mạc danh kỳ diệu sinh ra một cảm giác về sự ưu việt, khiến cho hắn có chút lâng lâng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế mọi người cùng nhau mạo hiểm, đến bây giờ đều chưa từng dễ dàng gì. Bất quá chúng ta coi hắn là bằng hữu, hắn lại chưa từng coi chúng ta là bằng hữu. Ba người, ngươi một câu ta một câu, lải nhải càng nói càng hăng. Đích xác tâm tình không tốt bàn thạch rất không tốt. Bất quá cũng không giống như lời của ba người Hồng Phi, mà là bởi vì Tần Dương Thảo. Mục đích hắn tìm kiếm Tam Hoàng Ngũ Đế chính là vì muốn lấy được Tấn Dương thảo trị bệnh cho mẫu thân, nhưng cuối cùng hắn lại thất bại. Tấn Dương thảo à, Tấn Dương thảo, đến cùng ta phải làm như thế nào mới tìm được ngươi? Di chuyển trong rừng rậm hôn ám, tâm tình bản thạch trầm trọng đến cực điểm, tựa như bị một tảng đá ngàn cân đè ở trước ngực. Hy vọng lớn nhất tan biến, linh đế không nói một câu nào, chỉ ban cho hắn một chiếc xa luân không hiểu ra sao. Điều này khiến cho hắn cảm thấy tương lai vô cùng mờ mịt, nhưng đúng lúc này, bản thạch chợt cảm thấy mi tâm nóng lên, ấn ký xa luân thoát ly khỏi trán hắn lơ lửng trên không trung hình thành một chiếc xa luân cỡ nhỏ tỏa ra chín màu rực rỡ. Xa luân bay quanh hắn một vòng, sau đó chậm rãi bay về phía đông nam. Bản thạch bị dị biến này dọa đến sững sờ, nhưng hắn chợt giật mình, hiểu ra xa luân muốn dẫn hắn đến một chỗ nào đấy chẳng lẽ muốn dẫn ta đi đến nơi có tấn dương thảo, trong nội tâm không khỏi dấy lên hy vọng, bản thạch vội vàng đuổi theo, điều kỳ lạ chính là tốc độ của hắn nhanh xa luân cũng nhanh theo, hắn chậm xa luân cũng chậm lại, nhưng thủy chung, xa luân không thoát ly khỏi tầm mắt của hắn, cứ như vậy tiến sâu vào bên trong rừng rậm, 3 canh giờ sau, bản thạch cũng không rõ mình đang ở nơi nào. Trong lòng hắn ngạc nhiên không thôi, theo đạo lý mà nói, ban đêm trong rừng rậm có rất nhiều yêu vật cường đại di truyền, nhưng hắn đi lâu như vậy nhưng chưa gặp phải một đầu nào, tựa như toàn bộ khu rừng chỉ còn một mình hắn cùng với chiếc xa luân trước mắt. Cuối cùng xa luân dẫn bản thạch đến một sơn cốc vô danh. Cái này, đây là nhân quốc hải đường. Ở đây, bản thạch phát hiện ra một cây yêu thực sáng lạn như ngọn lửa. Dáng vẻ uyển chuyển, tươi đẹp tịnh lệ, cánh hoa đỏ trắng giao nhau, lộ ra thánh khiết cùng cao quý. Đây là một cây yêu thực khí vận tương đối hiếm có, vô cùng trân quý. Theo như lời đồn đại, có nó bên cạnh, ngư yêu sư có thể một bước lên trời, hồng hồng hỏa hỏa, chuyện hoa thành phúc, vận may liên tiếp. Sa Luân chín màu bay đến trước nhân quốc hải đường chợt phóng lớn. Từ kích thước chỉ như lòng bàn tay biến thành hình thái một chiếc sa luân bình thường, sa luân không ngừng quay, hấp thu toàn bộ khí vận trên thân nhân quốc hải đường, chỉ trong nháy mắt, đoàn nhân quốc hải đường này héo đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng hóa thành một quả hạt giống yêu thực. Bản thạch chứng kiến cảnh tượng này trợn mắt há hốc mồm, vốn hắn tưởng rằng sa luân sẽ giúp hắn thu phục cây yêu thực này Nhưng cảnh tượng trước mắt đã triệt để phá vỡ phòng đoán của hắn. Trong lúc hắn đang không biết nên xử trí như thế nào, Sa Luân chín màu chợt hóa thành một đạo quang mang, tiến vào bên trong mi tâm hắn, một lần nữa hóa thành một đạo ấn ký, không có chút động tĩnh gì.